Sạ Nguyệt nói, cậu đã ở nhà thì tôi càng không cần phải đi nữa. Hai chúng ta nói chuyện với nhau chẳng hơn nữa. Bảo Ngọc nói, chúng ta làm gì bây giờ cũng chẳng có chuyện gì. Thôi vậy, sớm hôm nay tôi thấy chị nói ngứa đầu, bây giờ dỗi tôi chạy đầu cho chị nhé. Sạ Nguyệt nói, ừ um, cũng được. Rồi mang hộp gương đến, tháo bỏ châm vòng. Sạ Nguyệt rũ đầu ra cho Bảo Ngọc lính lược chạy. Mới chạy được mấy cái thì tỉnh Văn ở đâu chạy về lấy tiền, trông thấy thế tỉnh Văn cười nhạt. Hừm, kìa, chưa uống rượu dao bôi đã gỡ tóc cày châm cho nhau rồi. Bảo Ngọc cười nói, Chị lại đây, tôi chạy luôn cho một thẻ Tỉnh Văn nói, Chả dám, tôi kém phúc lắm. Nói xong lấy tiền rồi bỏ dèm xuống đi xe. Bảo Ngọc ngồi sau sạng nguyệt. Sạng Nguyệt soi gương hai người nhìn nhau ở trong gương cùng cười, bảo Ngọc cười nói Trong nhà này, chỉ có nó là lắm điều nhất đấy Sạng Nguyệt vội xuôi tay ở trong gương bảo Ngọc biết ý, chợt nghe tiếng rèm soạt một cái, tỉnh văn chạy vào hỏi Thế nào là lắm điều? Nói ra cho rõ đi Sạng Nguyệt cười nói Thôi cốt đi, lại đến đây định vạn nhau đấy à Tỉnh văn cười nói Mày lại bên cậu ấy hả? Các người dở trò ma quỷ, tưởng đây không biết hay sao? Để tôi đi đánh gỡ vốn đó, rồi trở về, sẽ bảo cho. Nói xong chạy một mạch, Bảo Ngọc chạy đầu cho sạng nguyệt xong, khẽ bảo sửa soạn cho mình đi ngủ, đừng làm tập nhân thức dậy. Đêm hôm ấy tập nhân ra được mồ hôi, thấy người nhẹ đi. Sáng hôm sau chỉ uống nước cháo và nằm tĩnh dưỡng, lúc đó Bảo Ngọc mới yên lòng. Ăn cơm xong Bảo Ngọc sang chơi bên Tết Phu Nhân. Bây giờ là giữa tháng phiên nhà trường còn nghỉ học, trong khuê các còn kiên theo thùa may vá nên ai cũng dỗi cả. giả hoàn cũng sang đến chơi. Gặp lúc Bảo Thoa, Hương Lăng và Oanh Nhi đường đánh xuất sắc, hắn cũng muốn đánh. Ngày thường Bảo Thoa coi hắn cũng như Bảo Ngọc, không phân biệt gì. Này thấy hắn muốn đánh nên mời chơi một chân. Mỗi cuộc 10 đồng, cuộc đầu hắn được trong bụng hí hởn lắm, ngờ đâu về sau hắn thua luôn mấy lần, đâm cuốn. Lần này đến lượt hắn gieo xúc sắc, nếu gieo quân thất thì được cả, con lục cũng được, chúng con tam thì thua. Hắn cầm con xúc sắc gieo xuống thật mạnh, một con đã ngửa mặt ngũ, một con nữa còn quay tiếp. Oanh nghi vỗ tay nói, yêu, và hoàn chừng mắt lên nói luôn. Lục, thắt, đắt. Nhưng sao con xúc sắc lại ngửa mặt yêu, giả hoàn vội vơ tay, nắm cái con xúc xác, trực vơ lấy tiền, nói là con lục. Oanh Nhi nói, rõ ràng là con yêu. Bảo Thoa thấy giả hoàn cấu kình, vội lườm Oanh Nhi một cái, nói, cả lớn càng không có phép tắc có lẽ nào các cậu lại nói dối, sao mày không bỏ tim xuống đi. Oanh Nhi trong bụng vứt ướt. Nhưng thấy Bảo Thoa nói thế không dám cãi lại, đành bỏ tiền xuống còng nhào. Đã lạc cậu, mà lại còn ăn gian mấy đồng tiền của chúng tôi. Số tiền đó chúng tôi cũng chẳng coi vào đâu. Hôm nọ chơi với cậu Bảo học cậu ý thua mà chẳng thấy sức còng gì. Thừa đồng nào là đám à Hoàng nhỏ cướp hết, cậu ấy cũng chỉ cười thôi. Bảo Thoa liền ngắt lời không cho nó nói nữa. Và Hoàng nói, tao thì bị thế nào được với cậu Bảo Ngọc? Chúng bày sợ cậu ấy nên đều tử tế với cậu ấy, và cho tao không phải là con đẻ của bà hai, nên ai cũng khinh rẻ tao. Nói xong khóc ẩm lên, bà Thoa vội khuyên giải. Em ơi, đừng nói thế, người ta cười cho đây. Rồi quay hại mắng oanh nhi. Vừa lúc đó bà Ngọc chạy đến trông thấy hỏi, làm sao thế? Và hoàn không dám nói câu gì. Bảo Thòa xưa nay vẫn biết gia pháp nhà này, làm em thì phải sợ anh, nhưng biết đâu Bảo Ngọc lại không muốn ai sợ mình. Trong bụng nghĩ, đã có bố mẹ dạy Bảo, việc gì ta phải lắm chuyện khiến anh em xa nhau, và lại ta là con vợ cả, nó là con vợ lẽ, ta đối với nó nghiêm khắc, thì người ngoài chê cười. Ta còn cai quản thế nào được nó? Hơn nữa, Bảo Ngọc còn có một ý nghĩ ngây ngô. Độc giả có biết ngây ngô thế nào không? Vì Bảo Ngọc từ bé luôn luôn ở chung với đám chị em. Chị em ruột thì có Nguyên Xuân, Thám Xuân. Chị em thúc bá thì có Nguyên Xuân, Tích Xuân. Chị em ngoại thì có Tương Vân, Đại Ngọc, Bảo Thoa. Bảo Ngọc cho rằng người thiên hơn cả vạn vật, bao nhiêu tinh hoa trong sạch của trời đất đều chung đúc vào con cái. Bọn con trai chỉ là hạng cặn bã bẩn độc mà thôi. Vì thế, cậu ta cho tất cả con trai là hạng thô tục, có cũng được, không cũng chẳng sao. Chỉ vì theo lời dạy của Khổng Tử, Thánh Hiền bậc nhất thời xưa đã nói về cha chú anh em một điều không thể trái ngược, nên giữ anh em với nhau chẳng qua phải ở cho có tình, có lý. Cậu ta cũng chẳng nghĩ gì mình là anh trai phải làm hương cho lũ đàn em. Do đó, giả hoàn không sợ bảo ngọc. Chỉ sợ vả mẫu không bằng lòng nên cũng nẻ phần nào thôi. Bảo Thoa lại sợ Bảo Ngọc trách mắng và hoàn đâm ra cuộc thứng nên tìm cách che đẩy hộ hắn. Bảo Ngọc nói, đầu riêng năm mới sau này lại khóc. Chỗ này không thích thì mày đi chơi chỗ khác. Mày ngày nào cũng đọc sách mà còn vư vẩn như thế. Thí dụ cái này mày không thích thì đã có cái kia. Mày cứ bỏ cái này đi mà chơi giữa kia. Tội gì mày cứ khư khư giữ mãi cái ấy. Khóc liệu có ăn thua gì. chơi để cho vui, mà lại hóa ra chút lấy cái buồn, xong mày không đi chỗ nào cho yên chuyện. Giả Hoàn nghe nói đành phải bỏ về. Dì triệu trông thấy hỏi sồn. Chắc lại bị người ta bắt nạt ở đâu rồi, về đây chứ gì. Giả Hoàn đáp. Tôi chơi với chị Bảo bị Oanh Nhi ăn san tiền, rồi anh Bảo Ngọc đổi tôi về. Dì triệu mắng. Ai bảo mày chơi với kèo, đồ khối nạn đồ mặt dày, chỗ nào mày chơi chả được, sao lại cứ cắm đầu vào đấy. Đừng nói, Phượng Thư đi qua ngoài cửa sổ nghe thấy, nói với vào. Đầu riêng năm mới sao gì lại nói thế, em nó còn trẻ có điều gì nhầm lẫn thì gì dậy bảo, sao gì lại giở những giọng ấy ra. Dù nó có thế nào chăng nữ đã có ông và bà cai quản, sao lại ngoạc cái mồm ra mà mắng nó. Nó là cậu ấm, đã có người dạy bảo, việc gì đến gì? Em Hoàn, em ra đây đi chơi với ta. Giả Hoàn xưa nay vẫn sợ Phượng Thư hơn là sợ Phương Phu Nhân, nghe thấy gọi, vội chạy ra ngay. Dì Thiệu cũng chẳng dám nói câu gì. Phượng Thư bảo Giả Hoàn, Mày là hạng người không có khí phách gì cả. Ta thường bảo mày muốn ăn, muốn uống, muốn chơi gì tùy ý. trong các anh các chị, ưa người nào thì chơi với người ấy. Mày không nghe lời, lại cứ đi nghe cái hạng người bậy bạ danh mãnh. Mình thì không biết tự trọng mình, chỉ theo lối hạng lưu bừa bãi, lại còn quán người ta đối đãi thiên lệch với mình. thu có mấy đồng mà đến nỗi thế à? Thua hết bao nhiêu? Và Hoàn nói, em thua hết một vài trăm đồng ạ. Phượng Thư Mắng, cũng màng tính là cậu ấm, mới thua một hai trăm đồng mà đã thế à? Rồi quay lại bảo Phong Nhi. Đi lấy một quan tiền ra đây, các cô đừng chơi ở đường tặng sau kia, đưa cậu ra chơi, lại quay bảo giả hoàn. Từ giày, mày còn giữ lối quỷ quái như thế, ta sẽ đánh trước rồi mách bên trường học cho người ta lột ra ra. Vì mày không biết tự trọng, nên anh bảo giận mày lắm. Nếu tao không can, thì anh mày đã đá cho mày lòi ruột ra rồi đấy. Thôi, cút đi. Giả hoàn vân vân dạ dạ, theo phong nhi lấy tiền rồi ra chỗ bọn ngân xuân chơi. Bảo Ngọc đường ngồi chơi với Bảo Thoa, chờ thấy người nói. Cô sử đã đến à? Bảo Ngọc chừng chạy đi ngay, Bảo Thoa cười nói. Hãy chờ một tí, chúng ta cùng đến thăm cô ta một thể. Nói xong xuống vườn cùng Bảo Ngọc đến chỗ vàng mẫu. Sử tương vân đang cười cười nói nói, thấy họ đến vội đứng dậy chào. Đại Ngọc ngồi bên cạnh hỏi Bảo Ngọc. Anh ở đâu về đấy? Ồ, đến thăm chị Bảo về. Đại Ngọc cười nhạt, em đã nói mà, nếu không vướng mắc ở đâu, thì đã bay đến ngay rồi. Thế tôi chỉ được ở nhà chơi đùa với cô em, để cô em đỡ buồn thôi. Vừa mới sang bên ấy có một lúc, mà đã nói những câu ấy. Khéo vớ vẩn đi hay không có liên quan gì đến tôi? Ai khiến anh ở nhà để cho tôi đỡ buồn? Từ giờ chợt đi, anh không cần để ý đến tôi nữa đâu. Nói xong giận dỗi trở về buồn, Bảo Ngọc vội chạy theo hỏi. Đáng tử tế mà lại đâm ra giận dỗi rồi. Dù tôi còn lỡ lời, em cũng nên ngồi chơi một lúc, nói chuyện cho vui. Việc gì lại trúc nỗi buồn vào người. Anh cấm đoán tôi ạ? Tôi nào dám cấm đoán em. Chỉ là em tự giày vò thân em đi thôi. Tôi tự giày vò thân tôi, tôi chết kệ tôi có việc gì đến anh. Sao lại thế, đầu tiên năm mới cứ nói chết với sống mãi? Tôi chỉ nói chết thôi, xem này tôi chết đấy. Anh sợ chết. Thì có sống đến trăm tuổi có được không? Cứ rắc rối mãi thế này, tôi lại sợ chết à? Thả chết đi chỗ yên chuyện. Phải đấy, cứ sắp rối mãi thế này, thì thả chết hết đi chỗ yên chuyện. Tôi nói là tôi chết chỗ yên chuyện, em đừng ngay nhầm lại đổ oan cho tôi. Hai người đương nói với nhau thì bảo Thoa chạy đến nói. Cô xử đừng chờ cậu đấy ạ. Rồi kéo bảo Ngọc đi, đại Ngọc càng tức nhìn ra cửa sổ nước mắt chảy sòng sòng.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 cấm CR ngăn cấm CN tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn